Chương 48, trong điện thoại, tiếng cười của Lý Vi vẫn khoa trương ngã ngớn không đổi, thực sự là kiểu xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Nếu không phải vì sợ Dương Lam Hàn hiểu lầm, Lăng Lăng đã sớm chạy qua bất chết anh ta, vì dân trừ hại. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Dương Lam Hàn chậm rãi đứng dậy, kéo mở cửa chớp cô không nhìn được vẻ mặt của anh, linh cảm xấu từ từ dân lên, Lăng Lăng tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Biết phân chia rõ ràng ai nặng ai nhẹ, thực xin lỗi, tối nay em không rảnh, em đi cùng bạn trai em, trong di động im lặng một lúc, lại truyền đến giọng nói ra chiều không hề để tâm của Trịnh Minh Hạo anh nói bạch lăng lăng à, em tốt xấu gì cũng tôn trọng chỉ số thông minh chút đi, kiếm cớ thì phải tìm một cái nghe lọt tai chứ, nhạo này sao không ai tin lời nói thật vậy trời, lăng lăng cười cười với Dương Lam Hàn nói vào di động, tin hay không tùy anh, được.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 Anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh hết, thói quen đã kích Trịnh Minh Hạo của cô rốt cuộc không đổi được, nói xong, lăng lăng cố ý nhìn thoáng qua phản ứng của Dương Lam Hàn vẽ thỏa mãn thấm đượm giữa hai hàng lông mày của anh, xem ra, thâm trầm như Dương Lam Hàn cũng không tránh được thích nghe khen, được rồi, em không quấy rầy các anh ôn chuyện nữa, bye bye, không đợi Trịnh Minh Hạo nói chuyện, cô đã cấp điện thoại, mặc dù điện thoại cấp quyết đoán nhưng nội tâm không khỏi có chút cảm khái, trong thời điểm cô khó khăn nhất, Trịnh Minh Hạo đã cổ vũ cô, mầu bạn với cô, tình cảm cô nợ anh, đã định sẵn sẽ không trả hết. Dương Lâm Hàn cũng không truy hỏi cô điều gì, ngồi vào chỗ, cô cũng đi qua ngồi. "Ban nãy anh định nói gì vậy?" cô hỏi. "Không có gì, lúc nãy định hỏi em lát nữa muốn đi đâu?" "Em, muốn ăn Haagen-Dazs." "Haagen-Dazs, kinh điển của lãng mạn." Cho dù vài cô gái có thể cự tuyệt loại hương sữa nồng đậm này, nhưng không cô gái nào không bị slogan quảng cáo của nó lây động. kem hả? Dương Lam Hàng nghĩ nghĩ, hỏi, trời lạnh thế này, không ăn cái khác được sao? Lăng lăng cố gắng che giấu vẻ thất vọng trước sự không tâm lý của anh. Em thuận miệng nói thôi, không đặc biệt muốn ăn lắm đâu. Được rồi, tí nữa sửa xong báo cáo anh đưa em đi, vậy chúng ta nhanh sửa báo cáo đi, dán vẻ vui mừng của cô. Hoàng hoàng không nhìn ra chỉ là thuận miệng nói, Dương Lâm Hàng khẽ cười cầm lấy báo cáo đề tài, nghiêm túc xem, lăng lăng đang sắp chảy nước miếng căn bản không hy vọng Dương Lâm Hàng có thể qua loa cho xong, nhưng vẫn không ngờ anh đọc cẩn thận đến thế, từng câu, từng chữ đều cân nhắc tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa, hãy gặp phải khúc mắt, anh nhất định phải cùng cô thảo luận rõ ràng, còn bảo cô sửa lại, sau đó, gặp phải một vấn đề gây tranh cãi. Dương Lâm Hàn nói phân tích của cô có sai lầm về mặt nhận thức, cô cực lực tranh luận, nói cô trai được một chương tài liệu, trong đó phân tích như vậy, kết quả bệnh làm tới nơi tới chốn của Dương Lâm Hàn tái phát, anh tra tài liệu, phân tích, thảo luận, cho đến khi anh đi đến được kết luận thỏa mãn, đã là 10 giờ hơn, đừng nói ha ơi gende, có ăn mãn hắn toàn tịch lăng lăng cũng không tìm đâu ra hứng, khu rồi, nếu em không quay về phòng trọ, khu nhà sẽ đóng cửa. Anh nhìn vẻ mặt đầy mỏi mệt của cô, cũng không muốn miễn cưỡng, để anh đưa em về trên đường về phòng trọ, di động lăng lăng lại reo, cô lấy ra nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, ngắt máy, Dương Lam Hàng nói, người anh coi trọng không nhiều lắm, Trịnh Minh Hạo là một trong số đó, anh coi trọng anh ấy, lăng lăng mở to mắt, cô cứ tưởng tình địch gặp nhau đều ghen tuông tuế lửa chứ, em có nhớ một lần, anh gặp em và Trịnh Minh Hạo trong tiệm cơm tây vườn trường không, em nhớ. Hơn nửa cô còn nhớ rõ Dương Lam Hàn bị một câu của cô làm cho sạch nước, ho một hồi lâu, còn về câu nói kia, cho đến tận bây giờ, cô vẫn thấy một rừng xấu hổ. Tối hôm đó, Trịnh Minh Hạo chạy tới tìm anh, không phải anh ấy đi đánh anh đấy chứ, Dương Lam Hàng không phủ nhận. Trịnh Minh Hạo cũng quá manh động nha, anh ta cũng không ngẫm lại, nếu Dương Lam Hàn là loại giáo viên lòng dạ hẹp hòi, thì kẻ thích gây họa như anh ta đến bằng tốt nghiệp chắc chắn cũng không lấy được. Cậu ấy chất vấn anh dựa vào cái gì bảo trang web cậu ta làm không đáng một xu còn nói cậu ta vất vả khổ cực thức trắng mấy đêm mới làm ra nó, anh ấy làm á, lăng lăng rốt cuộc đã hiểu buổi tối kết thúc bảo vệ tốt nghiệp đó, vì sao Trịnh Minh Hảo lại nổi sung lên như thế, còn phản ứng của Ung Đào thì cứ bình bình, lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến, Ung Đào lúc ấy bận biểu làm thêm bên ngoài, căn bản không thể nào có thời gian giúp cô làm đồ án tốt nghiệp, cậu ta thực sự là một chàng trai tốt.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 cậu ấy mới là người hiểu em nhất, lăng lăng cúi đầu, không muốn để Dương Lam Hàn nhìn thấy nước trong mắt mình, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi trên ngón tay, đêm không trăng, anh nắm lấy tay cô, ngẫn đầu nhìn nhà trọ nghiên cứu sinh đèn đóm sáng trương phía trước, lại buông ra, "Lúc chiều, em không nên nói cậu ấy như vậy." Dương Lam Hàn ngừng một chút, thở dài, "Em đừng thấy cậu ta bề ngoài ra vẽ cái gì cũng không để ý, thực ra, trong lòng cậu ấy còn để tâm hơn bất kỳ người nào khác."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 Dưới ánh sáng lờ mờ dường như liếc thấy trong góc tường có vài ti lửa lập lè, về phòng ngủ, lăng lăng không bật đèn, nằm trên giường hạ quyết tâm nhiều lần, mới gọi điện cho Trịnh Minh Hạo điện thoại rất nhanh được bắt, giọng nói hơi bất mãn truyền đến, em còn nhớ đến anh hả, người xưa có câu, phụ nữ ấy à, chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc, đó là để miêu tả đàn ông có tốt hay không mà, bên kia im lặng vài giây, im lặng đến nỗi khiến lòng cô hơi chua xót em cùng với Dương Lâm Hàn đã bao lâu rồi, lăng lăng lập tức ngồi bật dậy trên giường, làm sao anh biết, anh thấy anh ta đưa em về, anh nhìn thấy ư, lăng lăng bỗng nhớ ra trong góc tối dưới nhà, có ánh lửa của thuốc lá, không hề đắng đo suy nghĩ, cô cất điện thoại, vội vàng xuống lầu, trong góc tường không ánh sáng, có bóng người đang đứng, lương dựa vào tường, ngoài ánh sáng lập lè của điếu thuốc, cả thân người đều hòa vào bóng tối, cô đến gần anh.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 Cùng em ăn cơm canh đạm bạc, chênh chút trong phòng ở nhỏ hẹp mà vẫn vui vẻ chịu đựng ư. Dương Lâm Hàn phó giáo sư 29 tuổi, cha lại chuyên gia vô cùng quyền uy trong giới vật liệu, có 10% cổ phần của một công ty điện. Mẹ là thiên kim nhà giàu, sở hữu nhiều công ty mách hóa, như thế cũng coi là bình thường hả? Lăng lăng thất kinh lùi ra sau từng bước, sớm biết gia thế của anh không đơn giản, nhưng khi nghe Trịnh Minh Hảo nói ra, cô vẫn hoảng sợ.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 Cô nhỏ giọng hỏi, anh đã ngủ chưa, chưa, anh hỏi, em sao thế, tâm trạng không tốt lắm, anh có thể lên mạng không, không thể, anh từ chối dứt khoát, tự như hát một thùng nước lạnh, bởi vì, anh nói, anh đang ở dưới nhà em, hả, lại hát tiếp một thùng nước nóng, lăng lăn đến áo ngủ cũng chưa kịp thay, ba chân bốn cẳng lao xuống lầu, lách qua cánh cửa đã được bác bảo vệ đóng một nửa chạy ra ngoài, xe dương Lâm Hàn đứng dưới cột đèn đường. Cô đi qua, mở cửa lên xe, "Tại sao anh lại ở đây?" cô kinh ngạc hỏi. "Anh biết?" "Hử? Biết cái gì?" Cô chờ câu tiếp theo, anh lôi ra một hộp kem hơi bị chảy nước, chậm rãi mở nắp trước mặt cô, màu xanh lá cây nhạt loan loáng, mùi trà xanh hạnh nhân nồng đậm. "Anh biết slogan của Haagen-Dazs, 'If you love her, thích hơn to Haagen-Dazs'. Nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến Haagen-Dazs."